Quý quý thính giả thân thính kho sách kính mến, nói.com.vn, cùng giả giả mời bài ư ớ c v o b à học thứ mười Không bao giờ. Bài học 10, biết ờ Bài b i học cười mình sau nhiều năm đón nhận những rủi ro của cuộc đời một cách quá nghiêm túc tôi nghĩ sau cùng mình đã nắm vững được nghệ thuật lành mạnh là biết cười bản thân mình đó là một trong những bài học mà tiến sĩ norman vincen t p i l l e đã dạy cho tôi chúng ta phải học cách nhìn đời bằng cặp mắt hài hước dường như tôi đã có đầy những cơ hội để hoàn chỉnh bài học này tôi đã bị người ta gọi sai tên trước ống kính camera tôi đã ước muốn nhét trở lại miệng mình những lời vừa nói ra hay phun ra khỏi miệng mình thức ăn vừa mới ăn nhưng đôi khi bạn phải biết đùa và tiếp tục tiến bước xin lấy kinh nghiệm của tôi làm việc trong một bộ phim truyện hết sức thành công là Mr. Parents tuy tôi đã học diễn xuất với những bậc thầy nổi tiếng như Warren Robertson và Darry Hickman khi lần đầu tiên rời về sinh sống ở n e w york nhưng trước đó tôi chưa bao giờ được tham gia một bộ phim nào mặc dù nhiều người cứ tưởng tôi đã từng đóng phim để nhận được vai diễn đó tôi đã diễn thử cùng với nhiều phụ nữ khác nữa trước mặt đạo diễn danh tiếng Jay Rack người đã quay bộ phim Austin Powers thân sinh của ông đã lớn lên ở vùng Texas do đó khi nghe ngữ điệu nặng giọng Texas của tôi đối với ông nó nghe có vẻ thật thân thuộc như trong gia đình vậy tôi tin rằng điều đó đã giúp tôi nhận được v à i diễn ấy bộ phim chọn diễn viên chính là một trong những diễn viên xuất sắc nhất của nền điện ảnh mỹ robert de niro với cảm giác tôn kính và có hơi sợ tôi đã hơi lưỡng lự trước vai diễn này trong suốt mấy ngày đầu tiên nhưng chẳng bao lâu tôi cảm thấy thoải mái và bắt đầu hỏi này hỏi nọ vào một trong những ngày khá hiếu kỳ như vậy của tôi de niro đã nhìn sang và ném cho tôi một trong những cái nhìn nhướng mày kiểu như trong phim taxi driver flis này ông ấy hỏi đôi mắt dán chặt vào tôi đây có phải là bộ phim đầu tiên của chị tôi đã nhìn ông ấy bằng cái nhìn kiểu như ông đang nói chuyện với tôi đó hả hũ hảo nhất của mình vâng tôi thừa nhận quả là như vậy tôi cũng nghĩ vậy ông vụt cười một nụ cười nheo mắt tuyệt vời h、oh, ờ vậy là nghĩa làm sao xin được nói luôn là tôi đóng vai rất mờ nhạt Là Linda Banks, có con là Dr. Bob, người cưới con gái Niro. Banks, con con nhỏ Dr. De của Bob, có một ặ mặt c có cảnh, của chỉ có dù dòng. tôi trong tôi vai vài đã m hơn nhưng ngày kia chúng tôi đang quay một đoạn cảnh phim trong phòng khách nơi hai gia đình trong phim ngồi lại với nhau để bàn bạc về ngày giờ đám cưới công việc của tôi là ngồi trên trường tỷ gật đầu mỉm cười và nói vài ba câu làm nền nào đó cha tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho tôi trong ngày hôm đó hoặc do quá căng thẳng hoặc do uống quá nhiều cà phê hoặc có thể chính phyllis thật đang khao khát thủ vai chính và tỏa sáng trong cái vai m ờ nhạt của tôi nhưng ngay khi ống kính camera vừa quay tôi bắt đầu nói luyến thoáng cứ như thể mình đang chủ trì một bữa tiệc tại chính nhà mình cắt j i a y r á đã h é t lên và tất cả chúng tôi đã nhìn lên sửng sốt ờ phyllis này chị không cần phải nói quá nhiều trong cảnh này được ở đây chị thật ra chẳng có dòng nào hết tôi đã đỏ mặt tôi đang ở giữa sân khấu ngồi cạnh những diễn viên kiệt xuất bob robert thích được gọi là bob ben blithé daner cùng những người khác nữa và kia là tôi t r ô n g cứ như thể tôi đang muốn cướp vai vậy tôi t h ậ t muốn chui xuống ghế và biến mất nhưng một trong những bài học hữu ích mà tôi đã học được và sử dụng hàng ngày là đường quan trọng hóa vấn đề thay vì bối rối tôi đã cố gắng nhìn sự sai lầm hay ngớ ngẩn của mình bằng cặp mắt hài hước hơn và bớt tính phán xét hơn điều đó có thật sự là một chuyện quá lớn lao không không đó là bộ phim đầu tiên của tôi và tôi khó có thể không phạm một số sai lầm tôi có thật sự gây ra chuyện lớn gì hay không không đó chỉ là một đoạn thêm nữa mang đến công an việc làm cho phòng biên tập thôi do đó thay vì thu mình lại và khó khăn với chính mình như tôi vẫn thường làm tôi đã lấy nó làm câu nói đùa xin lỗi mọi người tôi nói với cả nhóm tôi không có ý nói nhiều đâu chỉ là tôi cảm thấy giống như đang ở nhà tôi cứ tưởng tôi đang ở trong phòng khách của nhà mình vậy mọi người đã bật cười và tất cả đã được quên đi ngay tức khắc họ đã không còn nhớ trong lòng điều đó nữa và cảnh đó đã được cắt khả năng biết cười bản thân mình của tôi cũng đã giúp tôi vượt qua một khoảnh khắc ngớ ngẩn khác với một ngôi sao điện ảnh cách đây mấy năm lúc tôi làm đồng chủ tọa buổi lễ ba mẹ xuất sắc trong năm do hiệp hội ung thư mỹ tổ chức để c ă ngợi kathy lee gifford đệ nhất vui nhân của tiểu bang nevê kép lippi Pataki ngồi ở ghế danh dự và regis filbin r o s i a o'donnell john rivers cùng nhiều người khác nữa cũng tham dự nhưng tôi muốn có thêm một người nữa mà sự hiện diện của người đó sẽ hết sức đặc biệt đối với cathy viên trợ lý của tôi đi đã đề nghị kevin c o s t n e r ý kiến rất hay tôi nghĩ kevin và các con của anh đã là khách mời thường xuyên tại nhà của frank và cathy nhưng tôi nghĩ anh ấy có lẽ đang mắc bận lo quảng cáo cho bộ phim mới nhất vào lúc đó của anh messi ina p o t t e r và sẽ không thể đến được thật ra ý kiến đó có làm tôi hơi lo lắng bởi giống như nhiều phụ nữ khác tôi đã rất mê canvin từ nhiều năm nay ở đây tôi xin thú nhận là tôi đã xem bộ phim dancers w i t h w o r l v e s đến năm lần tuy căng thẳng nhưng tôi biết anh ấy sẽ là sự bất ngờ thú vị cho k a t h y và tôi đã nhớ đến một trong những câu châm ngôn của mình nếu bạn không hỏi bạn sẽ không được nhận. sẽ được đó Do tôi biết do thời gian biểu nên khó hy vọng anh ấy sẽ nhận lời mời thế nhưng mấy ngày sau tôi đã hết sức sung sướng khi văn phòng của anh ấy gọi điện thoại đến để báo tin anh ấy rất hân hạnh được tham dự thêm nữa anh ấy còn thích ý kiến là một khách mời bất ngờ vào ngày tổ chức bữa tiệc trưa tại phòng khiêu vũ của khách sạn regis tôi đã chấn an tinh thần của mình nhất là khi tôi nhìn thấy k a t h y gia đình cô ấy cùng các khách mời vui vẻ đến mức độ nào khi họ đến và phát hiện anh ấy cũng đã có mặt ở đó căn phòng vẫn ồn ào khi chúng tôi ngồi xuống dùng bữa trưa tôi đã bố trí để kevin ngồi cạnh tôi và tôi thấy anh ấy rất dễ b ắ t chuyện anh ấy hết sức dễ mến và thậm chí còn có sức quyến rũ cũng như phong nhã ở ngoài đời còn hơn cả trong phim chúng tôi đã chuyện vãn với nhau thật dễ dàng giữa những miếng cá hồi diêm và rau bina sốt trước khi tôi kịp biết tôi đã được giới thiệu lên phát biểu t h ì n h linh kevin nghiêng người về phía tôi để nói điều gì đó vào tay tôi và tôi đã xứng cả người tim tôi như ngừng đập p h y l l i s anh ấy nói rất nhỏ kẽ răng của chị có một miếng xanh xanh đấy miệng của tôi hẳn đã mở ra trước khi tôi nhanh chóng mím môi lại rau bina tôi nghĩ tôi đã đặt tay lên miệng trong lúc cố gắng dùng lưỡi để tống khứ nó tôi nhìn kevin lần nữa bằng bộ dạng ra vẻ như đang cười nhưng răng khép lại để nhờ anh ấy kiểm tra giúp tôi lần nữa đồng thời trong lòng cầu mong đã khử được nó chưa chưa đâu nó nằm ở ngay chỗ đó anh ấy chỉ dẫn bằng cách chỉ lên chỗ răng của anh tôi cố gắng lần nữa lần này thì dùng đến ngón tay không ở bên phải ở bên phải cuối cùng tôi hớp một ngụm nước và xúc miệng Thế tôi thì thời tôi. Hết rồi. Đúng lúc đó thì người dẫn chương trình nói, Kính thưa Anh nhỏ, chương Kính chào Philly rồi ra rồi. rồi. đồng miệng cười. giờ nói vai người nói. xin ông, mở mềm ổn lên Đúng dẫn đón về vỗ và lúc Bây bà ấy Sopry. đó quý quý khi tôi đi thẳng lên bục tôi đã nhìn về phía kevin trên gương mặt của anh ấy có một nụ cười và tôi cũng đã phải cười thầm tôi đã sống sót qua một khoảnh khắc bối rối nhất cùng với tiếng đập rộn ràng của nước mỹ Và nếu tôi có cảm thấy đôi chút thiếu trang nghiêm thì tôi cũng đã cảm thấy dễ chịu rằng anh ấy có vẻ như đang chia sẻ khoảnh khắc ấy với tôi kevin đã có một bài phát biểu ứng khẩu rất hay về kathy lee kể từ đó tôi đã không còn được gặp lại anh ấy nhưng chắc chắn anh ấy đã khiến tôi quý mến mãi cái ngày hôm đó nhiều người sẽ tránh né chuyện gợi sự chú ý đến điều gì đó đã gây lúng túng hay ngượng nghịu nhưng anh đã làm và tôi thật biết ơn ngay một thần tượng điện ảnh ngạo n g h ĩ cũng biết rằng cuộc đời đầy những khoảnh khắc thật lúng túng thật con người và bạn chỉ cần cười vào chúng tiếng cười chính là vũ khí sống còn bí mật của bạn nó đã giúp tôi vượt qua được một số khoảnh khắc lúng túng và đầy ngượng nghịu trong cuộc đời mình đừng quá khó khăn với bản thân mình hãy mô tả khoảnh khắc của bạn như t h ế nó là một cảnh trong một vở kịch đời khi đó bạn sẽ cảm thấy khoảnh khắc này không quá tệ như bạn nghĩ nỗ lực sử dụng phương pháp hài hước đầu tiên của tôi là trong thời gian tôi dự cuộc thi tranh t r ư ớ c hoa hậu mỹ lúc tôi làm rơi vương miện trong cuộc phát sóng truyền hình trực tiếp điều đó xảy ra khi tôi bước xuống lối đi nổi tiếng của phòng hội nghị ở atlantic city lúc bớt p a s cất tiếng kìa là cô ấy lúc tôi cúi đầu chào ban giám khảo để nói cám ơn cái vương miện đã vụt khỏi đầu tôi t ô i mạnh xuống lối đi mấy hạt đá quý đã rơi lốp bốp và lăn đi khắp nơi đây là lần đầu tiên trong toàn bộ lịch sử tranh t ạ i hoa hậu mỹ tôi là người đầu tiên và duy nhất cảm ơn bạn rất nhiều làm rơi vương miện g của mình tôi đang làm cái gì vậy tôi ngừng lại ít phút rồi cúi xuống và nhặt nó lên thì cái áo choàng của tôi lại rũ xuống chỗ q u ỷ tay của tôi thế là với một tay cầm vương trượng tay kia cầm vương miện g tôi đã bước đi với hai tay chẳng có chỗ nào trống áo choàng thì xúc xổ và tóc thì chĩa lên chỗ vương miện g bị tuột điều đó chẳng phải là cảnh tận cung thế giới gì nhưng đó là khoảnh khắc quan trọng của tôi trên tv đang được phát sóng toàn quốc trước mắt ba mươi triệu người xem đúng là một cảnh tượng một ngày sau thì tôi đã suy nghĩ làm cách nào tôi có thể biến điều này thành một điều gì đó tích cực đây cơ hội đã đến với tôi vào hai đêm sau tôi đã được mời làm khách trong tiết mục t o n i g h t s h o w và tôi đã tìm kiếm để gặp johnny carson ông vua của tiết mục truyền hình buổi tối tôi biết carson có lần đã nói rằng trò chuyện với một hoa hậu mỹ thì cũng giống như đang nói chuyện với một hàng rào gỗ đỏ họ có những câu trả lời kiểu hỏi thì đáp và chẳng thanh thoát hay tự nhiên gì hết ông ấy nói họ chỉ ngồi đó với hai tay gấp gọn gàng lên vạt áo và chân vắt chéo lại một cách vương vức tôi lo nhưng tôi là một người hâm mộ của các sơn và quyết tâm làm cho ông ấy có ấn tượng về mình không như các hoa hậu mỹ khác phần lớn đều đội vương miện và khoác áo t r à n g để có mặt trong tiết mục đó tôi đã xuất hiện trong bộ quần áo dự tiệc nhẹ và không đội vương miện cha phyllis hoa hậu mỹ mới của chúng tôi có khỏe không nào johnny nói để chào mừng tôi sao chị không đội vương miện vậy có phải chị sợ làm rớt nó nữa phải không mọi người đều cười rất vui tôi nghĩ ông ấy đã bắt đầu bông đùa tôi ngay tức thì rồi do đó tôi chỉ mỉm cười và nói phải đó johnny tôi là hoa hậu mỹ vụng về nhưng tôi dám cược là ông sẽ không quên tôi đâu johnny và khán giả đã rất thích điều đó c h u y ệ n gì vậy một hoa hậu mỹ mà có thể cười vào chính mình à mọi người hiểu được ngụ ý của tôi là chuyện cười việc tôi làm rơi vương miện g là bình thường và tôi có ý muốn nói là mọi người khi tôi gặp john wayne tại buổi quyên góp từ thiện của neyman marcus mấy tháng sau đó người giám hộ của tôi bạn có thể tin được không là tôi đã có một giám hộ nữa đấy lập tức buộc miệng nói với ông ấy ồ ông wayne f l i s s đang n h ả y rất tuyệt vai của ông đấy ông ấy đã nhìn tôi một cách d i ễ u cửa và hỏi chà sao không thử biểu diễn xem nào cô bé tôi tự nghĩ người sẽ không làm như vậy được đâu nhưng tôi đã làm tôi đã chống hai tay lên hông vênh váo bước mấy bước như thể tôi đang có một khẩu súng rất nặng nằm trong tay xoay người h ế t cái đầu lên và nói bằng cái giọng johnny guêni hay nhất mà tôi có thể nhại được chúng ta đã tìm họ suốt ngày hôm qua và hôm nay thì bọn họ kìa bây giờ chúng ta hãy john đã phá lên cười và rồi ông ấy trả miếng tôi tôi sẽ nhại lại cô đấy cô bé ông ấy mỉm cười nhưng tôi đâu có vương miện để làm rớt ha ha ha vào cuối nhiệm kỳ hoa hậu của tôi sự cố vương miện đã được bất tử hóa qua một bài thơ dành cho tập sách quảng cáo chính thức của cuộc thi hoa hậu mỹ cạnh bức ảnh thật to chụp ảnh tôi đang cầm vương miện là những câu thơ như sau cô ấy là hoa hậu mỹ đầu tiên làm rớt vương miện khi cô ấy bước đi trên lối trải thảm thì nó đổ nhào. Hầu như nó đổ cô h thật hết sức bình tĩnh. n nào, g bỏ bước lỡ sức c ấy tiếp tục bà ư vương ớ với c cầm Cô miệng trên tay. b xinh xắn và thành công của tôi paula jan e một phóng viên tường đoạt giải emmy là một trong những người khôn ngoan nhất tôi quen biết là một phóng viên tin tức kỳ cựu với 23 năm tuổi nghề cộng với một sự nghiệp hiển hách tại các đài truyền hình cbs abc và f o x Paula giờ đây đang nhận được sự ca ngợi hết lời trong vai trò bình luận viên riêng của chương trình truyền hình buổi sáng đầy uy tín của đài cnn American Morning with Porzan buổi sáng mỹ cùng với Porzan vào đầu cuộc đời sự nghiệp của mình Paula đã sử dụng ý thức hài hước để hoàn thành một nhiệm vụ săn tin quan trọng chị đã có mặt ở cuba có thay tám tháng và đang đưa tin về một hội nghị thượng đỉnh giữa chủ tịch fidel castro với mikhail gốc công ngoài công không đang gây công trọng nghĩ, cũng giá chép của ABC lúc tác nước ngoài đầu tiên của công việc hình của chị、và、chị sẽ không để cho cái cơ của cản cho việc sức chị chí chị bài biết đài vào là và này. là tài nhiệm đi tiên đại loại hình thể mình hết Hay như nhất mình. của quan đó. Đây đầu để đó News truyền nở sản sẽ sẽ vụ vậy, to trở ít quý mặc dù những người đưa tin về hội nghị thượng đỉnh này đều biết sẽ chẳng có ai phỏng vấn được castro chị nhớ lại nhưng tôi chắc chắn sẽ làm được giám đốc sản xuất của chị đã nghĩ rằng chị điên mất rồi đài hết sức lo ngại chị sẽ bị bắt đi lao động ở cuba nên họ đã cho một máy bay phản lực của công ty chở sẵn để chở chị về miami nếu cần thiết tại cuộc họp báo vào cuối hội nghị thượng đỉnh đó paula nói tôi đã chen lấn đám đông ký giả để đến được chỗ bục của abc news nơi tôi hầu như bị ép đến gần nghẹt thở cuộc họp báo bắt đầu và diễn ra suốt mấy tiếng đồng hồ Những Chủ vệ sĩ của thế rồi những người bạn vệ sĩ mới của chị đã báo cho chị biết rằng sự ra về của castro sẽ trở nên rất hỗn loạn khi cuộc họp báo kết thúc và họ dẫn chị đến cánh cửa mà castro sẽ sử dụng để chị không bị dẫm đạp trong cảnh nháo nhào đó chị đã ở trong vị trí cực kỳ tuyệt vời để chặn bước của castro khi ông ta ra về nhưng chị sẽ sử dụng chiến thuật gì đây chị có thể hỏi câu hỏi kích thích tò mò như thế nào để có thể khiến ông ấy dừng chân được đây với một cái bụng ả n h ra đó chị suy nghĩ hẳn đã đến lúc nhờ chú bé sắp thành này làm việc rồi đây chị đi lạch bạch ngay giữa lối cửa ra vào đó khi castro đi ngang cửa đó paula nói tôi đã bước tới trước với cái bụng trình ả n h làm cản lối đi của ông và tôi đã hỏi ông một câu bằng tiếng tây ban nha và kìa chúng tôi đã đứng lại bụng kể bụng đó là một cảnh tượng buồn cười thật chắc chắn là vậy đủ để làm một số phóng viên trong phòng cười đến sách mang tai chẳng còn chỗ nào để ông ấy có thể né khỏi cái bụng của chị bảo là mỉm cười với castro và gặp micro lên c h ờ được phỏng vấn ông ấy đã ngừng lại nhìn sang tôi thích thú và ngạc nhiên nhưng tôi không biết như vậy và bắt đầu phát biểu chị ấy kể và tôi đã ra về trong ngày hôm đó cùng với cuộc phỏng vấn có một không hai của mình với một lãnh tụ thế giới dành cho đài abc news hãy nói những gì bạn sẽ nói về castro paula nói thêm nhưng trong trường hợp này khi ông ấy đúng là một người phong nhã đích thật tôi vẫn nghĩ về chuyện đó như một chiến thắng của sự gan dạ và vong bụng paula đã biến khoảnh khắc căng thẳng thành cơ hội chiến thắng ố c hài hước làm tiêu tan sắc cạnh nó làm nảy sinh những phẩm chất tuyệt vời nhất và con người nhất trong tất cả chúng ta những chuyện gây dối đang diễn ra bạn sẽ làm gì trốn à bạn sẽ làm cho chính mình lẫn những người xung quanh trở nên thoải mái hơn nếu bạn ngẩng đầu và cười với họ tôi đã tự nhắc nhở mình lời khuyên này hết lần này đến lần khác bởi vì không biết sao nữa tôi cứ luôn đưa mình lâm vào những cảnh khó xử đó cách đây hơn hai thập niên trong lúc viếng thăm tổng thống và phu nhân Carter tại tòa bạch ốc tôi đã trải qua một cảnh cấp cứu về thời trang chuyện đó đã xảy ra không lâu sau khi john trở thành thống đốc tiểu bang kentucky và tổng thống jimmy carter đã mời chúng tôi đến dùng một bữa cơm tối long trọng thời gian biểu của chúng tôi đ ẩ y á p đến nỗi chúng tôi đã thu xếp chuyến đi trong vội vã chúng tôi phải chạy đua cho kịp chuyến bay đưa chúng tôi đến washington đồng thời còn mặc sẵn những bộ quần áo dự lễ để đi thẳng đến bữa tiệc khi đến nơi một thành viên trong bộ phận nhân sự của nhà trắng đã giúp đưa hành lý của chúng tôi đến phòng thượng khách phòng ngủ của lincoln nơi chúng tôi sẽ nghỉ qua đêm và hướng dẫn chúng tôi đến phòng tiếp tân bây giờ đã đến giờ đái tiệc nhưng chẳng bao lâu tôi phát hiện ra mình có vấn đề tôi đã có thai và vừa mới bắt đầu thấy bụng và chiếc áo dự tiệc dạ hội của tôi đã không còn vừa với thân hình của tôi nữa tôi cảm thấy thật sự bức xúc đồng thời lo sợ đã có sự lựa chọn sai trong cách ăn mặc và bây giờ thì quá trễ không còn làm gì được nữa rồi thế rồi sự bất ổn của tôi thậm chí càng trở nên nặng nề hơn khi tôi bước đến theo hàng tiếp tân để bắt tay với tổng thống và phu nhân carter một người đàn ông to con ở phía sau tôi đã giẫm phải lên cái đuôi áo vốn dải lê thê của tôi toạc ồ không giờ đây chiếc áo đã bị xách toạc đến tận eo và có cả một cái lỗ lớn phía sau lưng bởi khi ấy tôi chỉ còn cách một người nữa là bước đến chỗ của tổng thống đang đứng nên tôi không thể bước ra khỏi hàng được do đó tôi đánh liều cứ đi tiếp hy vọng sẽ chẳng có ai để ý nhưng sau khi chào hỏi tổng thống carter và phu nhân tôi phải làm một điều gì đó để giữ chiếc áo trong suốt buổi tối hôm đó bởi vì tôi chẳng còn bộ đồ nào để thay hết khi nhìn quanh phòng đôi mắt tôi chạm phải các vệ binh thuộc binh chủng thủy quân lục chiến và lập tức câu nói hãy gia nhập thủy quân lục chiến đã mang ý nghĩa hoàn toàn mới khi tôi yêu cầu một người trong số họ giúp đỡ anh ấy đã bước đến một nhân viên trong ban nhân viên tổng thống phủ và nhờ cô ấy mang đến một số gim h băng thế rồi các binh sĩ thủy quân lục chiến đó đã đứng vây quanh để che cho tôi trong một góc đại sảnh hơi xa chỗ của mọi người trong khi cô nhân viên đó quýnh quáng gim h cho chiếc áo dài của tôi dính lại với nhau tin tôi đi n ó t r h ồ n g thật tệ tạp chí w o m e n s world daily cũng đồng ý như vậy đồng thời đặt cho tôi biệt danh là nạn nhân của thời trang tôi đã được gọi bằng rất nhiều cái tên nhưng đây là cái tên mới quá tệ là phóng viên của tạp chí đó đã không có mặt ở đấy vào ngày hôm sau để chụp được quần áo của tôi vì rằng cơn ác mộng thời trang của tôi vẫn chưa chấm dứt sáng hôm sau khi thức dậy chúng tôi hãy còn mơ hồ về nghi thức chúng tôi đi xuống nhà dưới trăng có người mang thức ăn sáng lên cho chúng tôi chăng chẳng có chỉ dẫn nào trên bàn cả chỉ có một điện thoại để bàn và một bức hình lộng khung của getterburg address tôi nhấc điện thoại lên để hỏi thăm nhân viên trực tổng đài của nhà trắng vâng thưa bà b r u n cô ấy nói thật lịch sự bà carter đang đợi bà ở phòng ăn gia đình chúng tôi đã hối hả chuẩn bị tắm rửa cạo dâu mặc quần áo mặc quần áo đồ đạc của tôi đâu áo len dài tay cổ cao màu đỏ và đôi giày da đanh màu đen thì nằm trong tủ để quần áo nhưng cái áo sơ mi màu đen thì không trong lúc vội vã tôi đã quên xếp nó vào vali của mình làm sao tôi có thể làm được chuyện này vậy tôi những chọn cho bữa của luôn luôn bạn bạn lựa、khác. tôi đã khoác bộ áo tràng dài đó là một bộ quần áo thêu rất đẹp trong số những bộ quần áo mang về nhà chồng lúc đám cưới và hy vọng điều tốt nhất nhưng khi tôi bước vào phòng điểm tâm mọi người đã cố gắng không để ý đến những gì tôi đang mặc cuối cùng tôi hết sức lúng túng vì ở bữa ăn nào dùng trứng và bánh mì nướng thì phải ăn mặc gọn gàng tôi đúng là phải nói với tất cả các vị rằng tôi bắt đầu tôi quả thật quả thật rất lúng túng chúng tôi đã hết sức vui khi được đến đây và đ ư ợ c ngủ ở phòng l i n c o l n đến độ tôi quên mất mang theo bộ váy đầm mọi người đều bật cười và tôi bắt đầu cảm thấy có hơi nhẹ nhõm hơn phu nhân tổng thống mới vừa ân cần xác nhận với tôi rằng chúng tôi sẽ làm một cái gì đó khi mẹ chồng của bà hoa hậu lừng danh lilian đã ngắt ngang nào bây giờ thì con hãy theo ta cưng à bà nói đồng thời cầm tay tôi ta có một thứ thật dễ thương mà con có thể mặc được đừng lo để đó ta lo cho bà đã dẫn tôi đến một căn phòng ở phía bên kia tiền sảnh xéo Lincoln, với phòng đ ó là bà Bà phòng Queen, nơi bà đang b ở. ư ớ cưng đến đ quần quần bằng non sân gôn, rãn tủ một polyester, thể màu áo cái eo và với dài lôi dài ra cỏ cỡ chỗ có cỏ 14, ợ c c Đây ư mặc thử xem nào thế rồi con có thể mặc về nhà cũng được tôi có thể làm gì nào đây là mẹ của tổng thống bạn nên làm theo những gì bà ấy nói tôi gần như không thể hỏi được mình có thể mặc cái gì khác không tôi quay trở lại phòng ăn mặc cái quần dài đó vẫn trúng lên ngang eo và xỏ hai chân và o đôi giày ống của mình thế rồi tôi đã ở lại gần suốt buổi sáng để trò chuyện với hoa hậu lilian trong lúc john đang dự họp ít ra tôi nghĩ tổng thống sẽ không nhìn thấy bộ ràng của tôi như thế này thế rồi vào lúc ba giờ chiều john và tôi đang ở trong phòng chuẩn bị đi ra ngoài thì có tiếng điện thoại reo vang tổng thống rất muốn hai vị ghé qua phòng bầu dục để t h ă m quan một chút một trong các phụ tá của ngài nói r o n em không thể tôi hoảng hốt chỉ cần khoác thêm cái áo lông chồn của em là được rồi và ông ta sẽ chẳng bao giờ biết được đâu nhưng nếu ông ấy yêu cầu chúng ta ở lại thì sao kế hoạch là nếu ông ấy có yêu cầu tôi sẽ không cởi chiếc áo khoác đó ra dù trong bất kỳ trường hợp nào tôi nhét cái quần dài màu xanh lá vào đôi ủng cao và cố gắng lấy cái áo khoác che lại cho thật kín khi chúng tôi đi xuống phòng bầu dục từ k h ó e mắt của mình tôi có thể nhìn thấy thợ nhiếp ảnh chính thức của nhà trắng đang đứng giấu mình chỗ cánh gà. p h y l l i s tổng thống các thơ mỉm cười chia tay ra đến đây và ngồi xuống nào và cùng tôi trò chuyện giây lát nhé và chị cứ cởi áo khoác ra ồ không tôi khỏe mà tổng thống thật ra tôi nói đồng thời kéo áo khoác ngoài cho quấn thật chặt quanh người tôi hơn thế rồi tôi thở dài thôi được điều này buồn cười thật m ộ tôi lần nữa đã đến lúc nữa đến tình nhận đã thú phải thật h t Tôi thể thật thôi. thưa Tổng thống, những gì tôi ông điều vui chỉ có Chà, hy nghĩ những ấy này vọng đang gì sẽ mỉm ặ c của của đây đấy. thân là dài ngài bộ áo dài của thân mẫu của đấy. Tôi mẫu m cười và nới cái áo khoác ngoài cho thoáng rộng ra trong giây lát nhằm để cho ông ấy nhìn được thoải mái cái quần dài b l a s t e r màu xanh cỏ kết hợp với cái áo đan len dài tay màu đỏ của tôi lóe sáng lóe sáng lóe sáng người thợ nhấp ảnh đáng tin cậy của nhà trắng đã nắm bắt được khoảnh khắc đó để đưa lên phim còn nữa tổng thống đã nhìn s ữ n g vào tôi lúng túng chị đang mặc chiếc quần dài của mẹ tôi đó à ồ thưa tổng thống tôi thở dài nói ra thì dài dòng lắm và ông ấy đã nhìn tôi và nhìn xuống bộ đồ tôi đang mặc và c ả m ơn chúa ông ấy bắt đầu phá lên cười ông ấy cảm thấy điều đó thật hết sức thú vị và tôi đã giải thích toàn bộ câu chuyện khi chúng tôi cùng ngồi trong phòng bầu dục cha ông ấy nói tôi đoán là mẹ của tôi như thường lệ đã đến để cứu nguy đây mà nếu vị tổng thống của nước mỹ có thể cười vui được trước những khoảnh khắc ngớ ngẩn của cuộc đời tôi nghĩ chúng ta cũng có thể tái bút lincoln taylor george reberon đã được sinh ra mấy tháng sau đó khi chúng tôi đã được ngủ trên chiếc giường của lincoln điều quan trọng là học được cách đừng nghiêm trọng hóa những gì người khác nói hay làm có một lần lúc john và tôi đang vận động tranh cử trước thống đốc tại một thị trấn nhỏ ở kentucky tôi tình cờ bước vào một tiệm thuốc tây nhỏ ở góc phố để mua một cặp vớ dài mới bởi vớ dài của tôi đã bị giãn tôi bước nhanh vào phòng nữ để thay và liệng cặp cũ ra xoạt rác một nhân viên táo tợn lượm chúng lại cắt chúng ra thành những mảnh vuông và bán với giá một đô la một miếng vuông như vậy thật đầu tôi thấy mắc cỡ lắm nhưng trước khi tôi kịp lo lắng và để cho nó làm mình bối rối suốt cả ngày tôi đã cố gắng nhìn vào khía cạnh hài hước của tình huống này đối với của tôi những người không quen biết muốn mua những miếng vớ cắt ra của tôi anh ta đã tính toán bán chúng như thế nào khi hình dung cảnh những miếng ni lông vuông vức đó được trào bán trên đường phố của thị trấn nhỏ này tôi bắt đầu thấy toàn bộ chuyện này đúng là kỳ lạ thật và bắt đầu thấy buồn cười và tôi càng nghĩ đến điều đó bao nhiêu tôi càng cười vui nhiều bấy nhiêu bạn phải thưởng thức đầu óc kinh doanh của anh chàng này mới được tôi hy vọng anh ta kiếm được kha khá thế rồi có lần trong cuộc vận động tranh cử tôi đã đi nhanh đến phòng vệ sinh của một khách sạn để chỉnh đốn lại đôi vớ đã quá sọc sạch vâng tôi có những vấn đề với hàng dệt kim dòng người xếp đi đến các buồng đó dài khoảng sáu mét và tôi thì chỉ có một phút cho nên tôi đã bỏ hàng để chạy lên trên và nói với mấy phụ nữ đang đứng chỗ đó rằng tôi hơi vội và chẳng có cách nào để nhịn được họ tử tế nói không sao và tôi đã vọt nhanh vào một buồng trình đốn lại đôi vớ rồi toilet bằng chân để làm đúng theo những gì tôi giả vờ là đang gấp rút lắm và rồi quay trở lại phòng khiêu vũ để tiếp tục chào hỏi các cử tri mọi chuyện không có gì xảy ra cho đến khi một phụ nữ bước đến tôi một cách giận dữ tôi không thể tin nổi chị lại làm như vậy chị ấy nói thật lớn làm cái gì tôi lúng túng tôi nhận ra chị là một trong số những phụ nữ đang xếp hàng chờ tôi không thể tin nổi chị đã đi nhà vệ sinh mà sau đó lại c h ẳ n g rửa tay bây giờ thì chị lại đi bắt tay mọi người thật là khiếp đảm con gái tôi sẽ nghĩ gì đây lấy chị ra làm gương sao nhưng nhưng thật ra tôi không có đi vệ sinh tôi cố giải thích chị ấy đâu có chiều nghe tôi đã nghe tiếng suối nước nhưng tôi chỉ là sửa lại đôi vớ thôi lạy chúa mẹ tôi đã từng nói với tôi rằng phải cẩn thận với những gì con làm ở nơi công cộng p h y l l i s bởi vì sẽ luôn luôn có người quan sát bà đã nói đúng luôn luôn sẽ có những người mau lẹ phê bình bạn bất kể bạn là ai hay bất kể bạn đang làm gì những lời bình phẩm này thường xuất phát từ sự thiếu tự tin của người khác hãy phản ứng bằng thái độ hài hước và họ cũng sẽ vui lên theo cho dù đó là đồng nghiệp người hàng xóm hay người lạ hãy cố gắng phản ứng bằng một nụ cười người bạn của tôi đức bà m a r i e g r a c w i l l i a m là một chuyên gia về xoa dịu sự chỉ trích và nói dài những câu nói đùa có hiệu lực mạnh mẽ tại một trong những nơi nghiêm nghị nhất nhà thờ chị là cựu diễn viên n e w york rồi sau đó trở thành mục sư anh giáo từng gặp phải những chỉ trích g a i gắt và đã phản đối phó với nhiều khoảnh khắc thật lúng túng chị làm được điều đó nhờ biết không nghiêm trọng hóa vấn đề với bản thân một trong những câu hỏi lúc nào tôi cũng được nghe là chúng tôi gọi bà là gì đây chúng tôi không thể gọi bà là cha được mimi như tôi vẫn thường gọi bà cười và tôi luôn nói rằng tôi thích được gọi là ngài cao cả mọi người đã nhìn tôi như thể muốn nói bà có nghiêm túc không vậy và rồi họ bật cười bà có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào bằng một thái độ nhẹ nhàng mọi người thường hỏi tôi tại sao bà muốn làm mục sư và tôi đã trả lời bởi vì tôi trông thật lộng lẫy trong bộ đồ đen với một mảnh vải trắng ở cổ tôi có một chọn lựa tôi có thể là nữ hầu bàn khóc tai hay là mục sư và thành thật mà nói cả hai đều làm việc vào cuối tuần và các ngày lễ nhưng kế hoạch lương hưu ở nhà thờ anh giáo thì cao hơn và bộ đồ đen đó chẳng bao giờ bị lỗi thời hết mimi cũng sử dụng sự hài hước trong các bài giảng đạo mặc dù người ta không quen điều đó bạn phải có thể cười về mọi chuyện nếu bạn phạm phải những sai lầm chỗ bàn thờ bạn chỉ cần cười v ề điều đó và đây là những khoảnh khắc thật thiêng liêng đối với tôi nó hoàn toàn có liên quan đến cuộc sống vui vẻ và tôn vinh vào một ngày chủ nhật nọ có một gia đình mới đến nhà thờ của bà và dẫn theo cậu con trai bướng b ỉ n h bốn tuổi của họ để dự lễ tất cả trẻ con đều ngồi ở phía trước khi mimi giảng cho các cháu nghe một bài giảng đặc biệt về các vị thánh và l ễ rửa tội cậu bé này không ngừng đưa ra những lời bình phẩm bà nói cháu gần như là một cái máy nói không ngừng được nhưng thay vì bắt cậu bé đó im miệng bà lại khen cậu cuối cùng thì tôi ngừng lại quay sang cháu và nói cháu có biết không mak r người ta nghĩ cháu sẽ thành một mục sư đấy im lặng hoàn toàn thế rồi cậu bé đó ngước mặt lên nhìn bà và trước mặt toàn thể giáo sứ cậu bé nói ồ con không thể làm mục sư được đâu và mimi đã hỏi cậu ta tại sao không được và cháu đã nói bởi vì con là con trai mà miệng tôi há hốc ra mimi nói tôi đã nhìn xuống cháu và rồi trước mặt mọi người trong nhà thờ tôi nói a ta đoán đó là một nhà thờ mới mimi tin tưởng một cách chắc chắn rằng s ự hài hước có chỗ đứng trong nhà thờ lẫn ở bất cứ nơi nào tôi nghĩ sự hài hước là một phương tiện qua đó giải quyết được hết mọi sự đáng ghét khó chịu mà chúng ta phải sống với bà nói nó là một thứ chữa trị rất tuyệt vời nếu chúng ta không thể cười được nếu chúng ta quá nghiêm trọng hóa vấn đề chúng ta không thể nào nhìn vượt ra khỏi bản thân mình được và toàn bộ mấu chốt đức tin của chúng ta chính là vượt ra khỏi bản thân mình bà là mẫu mực vĩ đại nhất cho tất cả chúng ta về việc sử dụng sự hài hước chúng ta nên theo gương của bà khi gặp phải những gai ngạnh trên đường đời những gai ngạnh tất nhiên đã mọc trên đường đời của tôi khi tôi có thai đứa con đầu và mọi người đều cứ nghĩ tôi trông giống như một loại siêu người mẫu nào đó nhưng dẫu sao tôi cũng chẳng bao giờ thuộc loại người mỏng cả john luôn quen gọi tôi là cô gái đồng quê to khỏe và tôi nói chung có hình dáng đẹp kiểu lực sĩ chứ không phải gầy nhẳng tôi quả thật rất sửng ư sốt là đã thắng trong cuộc thi áo tắm ở cuộc tranh tài hoa hậu mỹ bởi tôi nghĩ mình chẳng có cơ hội tôi đã ăn thịt nướng và khoai tây chiên vào đêm trước đó của cuộc thi vì các hóc môn mang bầu tăng trưởng quenni một trong những đầu bếp tại biệt thự phủ thống đốc đã chế ra một công thức đặc biệt để làm bánh sôcôla coca cola n g à y hôm sau tôi cũng vẫn còn thấy thèm khi nghĩ đến nó tôi còn nhớ rất rõ cảnh đứng ở nhà bếp vào lúc ba giờ sáng với cái muỗng trên tay giúp m i ế n g bánh còn nằm trong nồi và chiêu cho nó chạy vào bụng bằng cả một ly sữa lạnh t ỏ tướng tôi đã làm như vậy hàng mấy tháng trời ơ một số người thì thèm hoa quả dầm chua một số thì thích b ơ đậu phộng còn tôi bánh sôcôla luôn luôn là như vậy tôi luôn luôn cứ tăng lên hoài tăng lên hoài tăng lên hoài cho đến khi tôi tăng lên thêm bạn đã sẵn sàng chưa đến gần 2 8 kg và tôi yêu mọi giây phút đó đó là lần đầu tiên trong đời tôi thật sự thỏa mãn bản thân mình mà chẳng lo âu gì đến chuyện lên cần báo chí cũng được dịp mà tha hồ nữa béo vệ tung bay và ông xã thở dài chính là hàng tít lớn trên báo vào một buổi sáng nọ tôi vẫn còn n ă n g bay đi bay về giữa lexington kentucky và n e w york vào mỗi cuối tuần để thực hiện chương trình the nfl today xét cho cùng thì tôi vẫn còn trong hạn hợp đồng tôi thấy rằng đưa lên báo như vậy thật ra là xấu tính nhất là trong thời gian quá sức tuyệt vời như vậy đối với tôi và sau nhiều bài báo với những hàng tít lớn người ta sẽ chặn tôi trên đường phố và nói thẳng vào mặt tôi ồ、oh, phyllis chị đã quá mập rồi đấy được thôi vậy là quá đủ rồi nói thêm nữa làm chị tôi cũng dễ bị tổn thương như bất kỳ ai khi nói đến vấn đề nặng cân và tự ý thức về cơ thể mình và tôi phải làm điều đó một cách công khai trên tv dưới sự giám sát của hàng vạn người xem làm sao tôi có thể vượt qua được cành này làm thế nào tôi có thể gạt bỏ những lời nói của họ và không để nó ảnh hưởng đến mình trong chuyện này thì sự hài hước nằm ở đâu tôi quyết định phá bỏ những lời phê bình này những người này không biết tôi và những lời có tính chất gây tổn thương của họ thuộc về một điều gì đó chẳng mấy quan trọng ngoài việc chấm dứt những cuộc đột kích ăn bánh vào ban đêm tôi còn ăn những thức ăn bổ dưỡng lành mạnh tập thể dục và chỉ làm những gì mà bác sĩ cho phép tôi sẽ không để cho lời nói của những người không quen biết làm hỏng thời gian quý báu đối với tôi tất nhiên họ có những việc tốt hơn để làm đúng không nhưng nếu việc phê bình tôi làm cho người ta cảm thấy tốt đẹp hơn về bản thân họ hay mang đến cho họ niềm vui xin cứ tự nhiên tôi đã quyết định rằng sự quan tâm của người ta vào trọng lượng cơ thể của tôi là khôi hài nếu họ có thể cười cợt vì điều đó tôi cũng có thể như vậy tôi bắt đầu cung cấp công thức làm bánh sôcôla coca cola nổi tiếng và đầy tội lỗi của quên ni đến bạn bè và bất kỳ ai yêu cầu cuộc đời đâu phải lúc nào cũng là một chuỗi của những quy tắc và những chế độ ăn uống hãy vui chơi lên một chút hãy nuông chiều bản thân mình đôi chút Quý quý cuốn cuối cuốn thính thân thính thứ Biết nghe học Mình sách Đừng Bao Giờ nói Không học sách Không khoa sách mến, lắng Đừng Nói cũng cùng Đừng Nói nói.com.vn giả giả Giờ Giờ Giờ Giờ bài Cười bài vừa của Bao Bao của Bao là Bao mời quý thính giả cùng lắng nghe phần hậu từ Lại thêm một vài điều nữa. Bây giờ bạn tôi tại việc h đang i ở giữa một cuộc đời giàu sang đầy đủ và thú vị và vẫn còn nhiều điều đang đến nữa thật ra vì tôi thuộc t i ế p người ở đây và ngay bây giờ cho nên đôi khi việc đào bới toàn bộ đống ký ức ấy làm chúng sống lại lần nữa quả thật khiến tôi hình như cảm thấy không quen chúng ta đừng bao giờ sống trong quá khứ và phải sống trong mọi khoảnh khắc ngay bây giờ và rồi học hỏi từ nó khi nhìn lại tôi nhận ra mình hạnh phúc với những chọn lựa mà tôi đã có con trai của tôi lincoln vừa mới tốt nghiệp đại học và đang bắt đầu khởi nghiệp con gái của tôi pamela đã tốt nghiệp trung học và đang bước chân vào đại học john và tôi đã ly dị cách đây vài năm nhưng vẫn còn là bạn bè của nhau và kia là tôi một phụ nữ một thân một mình đang sống giữa n e w york và như thường lệ sẵn sàng đón nhận những cơ hội cơ Việc mới. i v ế tôi quyển sách này đã mang đến sách cho đã t cũng ơ hội suy lại quá khứ, đồng thời chuẩn lại giai đoạn kế tiếp. Tôi suy quá ngấm đồng đoạn kế bước c bị vào đã hiểu được tầm quan trọng của sự điều phối trong suốt quyển sách này những bài học mà tôi đã phân thành mười chương thật ra không độc lập với nhau thay vì thế chúng đan quyện vào nhau và bổ túc cho nhau giống như một tấm chăn lớn được nối bằng nhiều mảnh vải khác nhau mà tôi đã đề cập ở đầu quyển sách này những người bạn tuyệt vời của tôi với những câu chuyện của họ mà bạn đã đọc thấy cũng đã chỉ cho chúng ta thấy những bài học này đan dệt và hòa quyện nên cuộc sống của họ ra sao mỗi khi họ có một quyết định phải đưa ra hay một thách đố phải đối diện bạn cũng sẽ khám phá ra điều đó bạn nói có với bản thân mình bạn sẽ sẵn sàng để đón nhận sự thay đổi để tìm thấy được chỗ trống và đáp ứng nó bạn phải là người dám chấp nhận sự mạo hiểm và tin tưởng vào các bản năng của mình mọi việc bạn làm sẽ được nâng cao nếu bạn phóng khoáng trong các chọn lựa và sử dụng sức mạnh của sự thân thiện và hòa nhã t h ì bạn phải đối diện với những lúc cuộc đời không hoàn mỹ bạn phải học cách giữ vững sự bình tâm và sáng suốt và biết cười chính bản thân mình ngoài những bài học chuyên biệt đó còn ba chủ đề nữa xuyên suốt các bài học của họ và tôi thứ nhất hãy mơ những giấc mơ lớn biết đ ầ u giống như larry king barbara taylor bradford và johnny pench bạn đã có một giấc mơ thủa thiếu thời mà bạn có thể biến nó thành hiện thực khi lớn lên hoặc có thể bạn đã đạt đến một điểm nào đó trong đời sự nghiệp của mình như thị trưởng Michael Bloomberg Eleni Kaufman e v e r y c k Ross và k a t h y Black và có thể khám phá ra một giấc mơ mới mang đến giai đoạn kế tiếp trong phương hướng của cuộc đời bạn bất kể khi nào và bất kể bạn đang ở đâu cũng đừng hạn chế những giấc mơ của mình thứ hai hãy biến giấc mơ thành hiện thực bằng lòng đam mê của mình khi bạn nghe những câu chuyện của muhammad ali roger s t a u b a c h jan rothenter và kathy lee gifford bạn không thể hững hờ hay nửa vời được khi bạn quyết tâm đạt đến một mục tiêu quan trọng bạn phải dành cho nó sự toàn tâm toàn ý mới được và nếu bạn đang đối diện với những trở ngại giống như những khó khăn đã hiện ra trên bước đường của liz smith marihat r walter crockett walter a d i s o n rick pitino và paula jan e bạn phải có lòng nhiệt thành và tập trung vào sự làm việc cẩn mẫn cũng như óc sáng tạo cần thiết cho sự thành công thứ ba dám khác với người nhiều người thành công cảm nhận được từ sớm trong cuộc đời mình rằng những ước mơ cũng như động lực của họ làm cho họ trở nên khác với những người chung quanh mình về sau họ nhận ra sự khác người đó có lợi chứ không phải bất lợi cho họ và họ vun bồi những phẩm chất đặc biệt của mình để phân biệt mình với số đông như cựu thống đốc thượng nghị sĩ Marylandrill Richard k i t c e n b a u m và nữ linh mục Mary g r a c e Williams đã giải thích họ đã biến sự khác người thành sự thành công mọi người trong số đó đều đã có ước mơ lớn đam mê đạt được mục tiêu của mình và dám khác người mỗi điều bạn đ a n g đọc đều tiềm tàng bên trong bạn để bạn có thể làm được giống như vậy một trong những câu nói mà tôi rất yêu thích là hôm qua là lịch sử ngày mai là một bí ẩn và hôm nay là một món quà đó là lý do tại sao chúng ta gọi nó là hiện tại một trong những điều khó khăn nhất trong đời là duy trì sự quân bình lành mạnh của cả ba học hỏi từ quá khứ và dự tính cho tương lai đồng thời thưởng thức mỗi ngày khi nó đến điều rất thường là tất cả chúng ta đều cố gắng làm việc thật nhiều tiến độ bỏ lỡ những niềm vui nho nhỏ của khoảnh khắc tôi cũng vẫn còn làm việc theo kiểu như vậy nhưng tôi đã học được rằng một phần của tiến trình không phải là cố gắng để làm mọi thứ con gái của tôi pamela đặc biệt rất giỏi trong việc giúp đỡ tôi ở chuyện này cháu thường nói mẹ mẹ đang cố gắng trở thành tất cả mọi thứ đối với tất cả mọi người và mẹ đang căng bản thân của mình ra quá mỏng đấy mẹ đừng có kéo giãn mình ra quá như thế vào một ngày cuối tuần nọ tất cả chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ buổi khiêu vũ dành cho năm cuối trung học của pamela được tổ chức tại trường trung học henry clay ở lexington kentucky con trai tôi sẽ tốt nghiệp trường doanh thương wagton thuộc đại học pennsylvania c ò n mẹ của tôi thì sẽ tổ chức sinh nhật lần thứ tám mươi của bà vào ngày lễ mẹ ở d đét o n texas tôi không thể có mặt tại ba tiểu bang trong cùng một lúc được tôi nên dự cái nào đây tất cả họ đều cần tôi có mặt ở đó và tôi muốn được có mặt ở đó với họ do đó tôi đã ngồi trên sàn nhà và khóc hu hu trong bực dọc trước đây tôi bay đến kentucky vào ngày thứ sáu để nhìn thấy pamela trong bộ quần áo xinh đẹp và chụp hình vào tối hôm đó thế rồi bà đến đen thần vào ngày thứ bảy để đưa mẹ tôi đi ăn tối và dành cho bà sự ngạc nhiên bằng chiếc bánh và quà tặng sinh nhật và rồi đáp máy bay lần nữa vào sáng sớm chủ nhật để đến philadelphia kịp thời giờ dự lễ tốt nghiệp của lincoln đến ngày thứ hai khi trở về n e w York, tôi đã hoàn toàn kiệt sức thay vì thế lần này tôi nghe theo lời khuyên của pamela và đã đưa ra một số quyết định thật khó khăn vì lễ tốt nghiệp của lincoln là sự kiện chỉ có một lần trong cả đời nên tôi biết đó phải là ưu tiên của mình và tôi đã quyết định chia sẻ toàn bộ những ngày cuối tuần đó cùng với cháu tại philadelphia tôi đã gửi hoa và quà cho mẹ tôi và cầu chúc bà sinh nhật thật hạnh phúc cũng như hứa rằng sẽ đến thăm bà sớm và tôi đã bảo pamela hãy chụp thật nhiều hình trong bộ đồ khiêu vũ của cháu và gọi điện thoại cho tôi vào ngày thứ bảy để kể cho tôi nghe tất cả về buổi lễ đó thoát khỏi sự căng thẳng của việc phải bay vèo vèo qua lại cả ba nơi và biết rằng chúng tôi sẽ bù đắp cho mẹ và con gái của tôi sau nên tôi có thể thoải mái và vui vẻ cùng với con trai tôi ở thời điểm bước ngoặt trọng đại này trong cuộc đời cháu giữ quân bình là một nỗ lực không ngừng và hưởng thụ khoảnh khắc đó cũng như thiết lập các ưu tiên chỉ là hai trong số nhiều phương diện tôi đang cố gắng để làm một số điều bạn cũng có thể làm được như tập thể dục thiền ăn uống lành mạnh thưởng thức thời gian nghỉ gian giải lao, giữ lao, việc ữ n g đức t n thường xuyên vun bồi thái độ bao dung. Nhưng chính chính miếng biển, rộng đón nhận mọi thứ xung quanh và thấm hút nó hoàn toàn. và và v là là thái tôi tiếc tôi. Tôi thích một bọt thứ thấm hút ham học hỏi giữ điều yếu bồi bao đi mọi i độ của sự sự mở có một tính hiếu kỳ lành mạnh và sự h a m hở học hỏi giúp bạn giữ được nét thanh xuân và khang kiện bất kể tuổi tác hay giai đoạn trong cuộc đời bạn là gì dĩ nhiên hăm hỏi học hỏi điều gì đó mới mẻ đòi hỏi phải có một sự khiêm tốn nào đó bởi bạn cũng phải thú nhận rằng có những điều bạn không biết còn có rất nhiều điều nữa mà tôi muốn được trải nghiệm trong đời rất nhiều con đường mới để phát triển đến độ tôi không ngừng quyết tâm là không để bỏ lỡ bất cứ điều gì tôi không biết điều gì sẽ xảy ra kế tiếp nhưng đó là một phần của niềm vui tôi không bao giờ biết được tôi không biết điều gì đang diễn ra ở cái góc phố đó và tôi không thể chờ đợi các khả năng là vô tận tôi hy vọng áp dụng những bài học trong sách này sẽ giúp bạn suy nghĩ về những khả năng trong cuộc đời mình và sẽ giúp bạn bình quân giữa quá khứ hiện tại với tương lai nếu làm được như vậy bạn sẽ khám phá ra sự hài lòng sâu sắc một sự hài lòng xuất phát từ việc biết rằng mình đang trưởng thành mỗi ngày như oliver gwendolen homes đã nói điều quan trọng trong đời không phải là bạn đang ở đâu mà là bạn sẽ đi đâu câu này ở thời nay cũng đúng như thời của thế kỷ 19. ai biết được bạn sẽ làm gì vào ngày mai và bạn sẽ ở đâu vào năm tới các khả năng của bạn có thể khác với các khả năng của tôi nhưng nếu bạn biết mở rộng đón nhận các ý tưởng mới bất cứ điều gì cũng đều có thể thực hiện được hãy tìm điều gì đó bạn muốn làm và khi ai đó nói với bạn rằng bạn sẽ chẳng bao giờ làm được điều đó hãy chứng minh rằng họ sai và nếu bạn đang rất muốn nói với bản thân mình rằng bạn sẽ chẳng bao giờ làm được điều gì đó hãy ngưng nói ngay hãy nghĩ đến tất cả những câu chuyện mà bạn đã đọc được trong quyển sách này và hãy nói tôi có thể làm được việc này hãy vứt sạch tất cả những cái không thể không và chẳng bao giờ ra khỏi cuộc đời bạn bạn có thể làm được điều đó chỉ cần không ngừng nói rằng vâng tôi có thể mục lục lời giới thiệu của rick pitino trang năm lời nói đầu trang bảy bài một hãy nói có với chính mình trang mười một bài hai đón nhận sự thay đổi như đón bằng hữu trang 37 b à i 3 chấp nhận mạo hiểm trang 55 bài 4 tìm khoảng trống và lấp đầy trang 75 bài 5 hãy tin vào bản năng của mình trang 97 b à i 6 giữ thái độ phóng khoáng trong chọn lựa trang 119 bài 7 cảm nhận sức mạnh của sự tử tế trang 137 b à i 8 đời không hoàn hảo trang 155 bài 9 giữ bình tâm và t ỉ n h trí Trang Biết Trang từ thêm Trang nữa mình Bài vài cười lại điều Hậu Khép quý thính giả thân mến phần hậu từ khép lại thêm một vài điều nữa cũng đã khép lại toàn bộ nội dung của cuốn sách đừng bao giờ nói không bao giờ của tác giả cũng là người trong cuộc p h i l l i s jockry hy vọng qua cuốn sách này quý thính giả đã tích lũy thêm được cho bản thân mình những bài học giúp bạn thay đổi tôi không thể thành vâng tôi có thể khỏi sách nói com vn cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý tính giả thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những cuốn sách sau